ควิคและสโนว์โ mỗi năm khi Giáng sinh về là ควิคจะเ i ลี่ยนเป็นองค์ชายโนเอล n ต่สโนว i จะเปลี่ยนเป็นบาร์ดานอเล่เว้าก g บชูองค์ช à ย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 Bất quà là việc của ông già Noel, đâu phải việc của bà già nô lệ. Này, ừ. lệ không đi thì ai là người gãy lưng cho lũ tuần lộc hà lệ? Thôi, tôi không đi ra ngoài đường với bộ dạng thế này đâu. Vớ vẩn, ngay lên. À, món quà là gì n h ỉ Là những món quà vô giá, những yêu cầu của thính giả. Thế thì chỉ việc chuyển qua sóng phát thanh thôi, sao phải đi đâu? Ừ nhỉ g i à Noel có khác, chậm thì chân tay lên đến đầu óc. Bà già nô lệ kia vừa nói gì đ ấ y Gì nữa? Tống vào chuồng với lũ tuần lộc bây giờ. <cười> món quà đầu tiên, đ ù i từ địa chỉ Tạ. i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 Feel all alone, just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I w a n t to go home. I got to go home. Let me go. Too far from where you are. I wanna come home. And I feel just like I'm living someone else's life.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 Thư của thính giả giấu tên. Anh à, có lúc nào anh chợt nhớ đến em? Có lúc nào anh tự hỏi giờ này em đang làm gì? Có lúc nào anh nghĩ rằng anh cũng đã từng yêu em thật lòng không? Bây giờ anh đang làm gì h ả anh? Có lẽ lúc này đây anh đang vui vẻ và hài lòng với cuộc sống của mình, một cuộc sống mà bên cạnh không có em. Nối tiếp một tình yêu có nên không h ả anh? Cảm ơn anh nhé. Dù rằng chính anh là người làm tổn thương em rất nhiều, là người làm em phải rơi nhiều nước mắt. nhưng dù sao em cũng nên cảm ơn anh, cảm ơn anh vì anh đã giúp em mạnh mẽ hơn sau một tình yêu đổ vỡ và giúp em nhận ra rằng tình yêu không phải là tất cả. Có lẽ em đã dành quá nhiều thời gian cho một người không dành cho mình. Em cần dành nhiều thời gian hơn cho những người luôn quan tâm em, lo lắng cho em và tiếc thay không có sự tồn tại của anh trong đó. Và cũng chính anh dạy cho em hiểu rằng không nên đặt tất cả niềm tin vào một người, dù rằng người đó là người mình thương yêu. Vẫn có thứ tình yêu được gọi là buông tay phải không anh? Em yêu anh cũng vì nghĩ rằng mình có khả năng mang đến cho anh những niềm vui, là nơi anh nghĩ đến đầu tiên khi có chuyện buồn phiền, là bến đỗ bình yên trong anh, là người anh nghĩ đến lúc mệt mỏi và em chấp nhận rời xa anh vì em hiểu rằng anh không thuộc về mình. Có lẽ cô gái đó là người mà bấy lâu nay anh kiếm tìm, là người có khả năng mang lại hạnh phúc cho anh. Em tin rằng trong số 7 tỷ người trên thế giới sẽ có người dành cho em. Yêu em thật lòng. Anh biết không? Có lẽ trong tim anh không có sự tồn tại của em. Ừ, cũng phải thôi. Con tim làm gì có lỗi trong chuyện tình cảm cơ chứ? Nếu có trách, có lẽ nên trách hai con tim chúng ta không cùng nhịp đập. Em mong rằng cô gái đó là bến đỗ tình yêu của anh. Có lẽ anh đã tìm thấy một nửa đích thực của mình. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, anh nhé. Đừng để đến lúc tuột khỏi tầm tay mới thấy nuối tiếc. Yêu là cho nhiều hơn nhận mà anh. Mình sinh ra không phải để yêu một người hoàn hảo. mà là yêu một người không hoàn hảo trở nên hoàn hảo hãy biết cách tin tưởng và tha thứ làm được như thế tình yêu sẽ mãi bên anh em đã suy nghĩ rất nhiều khi chấp nhận lời yêu của anh và rồi em nhận lại được gì h ả anh em đã cảm thấy đau nhưng cũng cảm thấy bình yên khi anh nói với em rằng em chỉ là người anh thích người anh yêu là một người khác liệu rằng đó có phải là một lời nói bao biện không anh bình yên vì em không phải lo mình không có thời gian dành cho anh không phải lo mình mang lại cho anh cảm giác bị bỏ rơi Em còn nhiệm vụ chính của mình là học tập. Ngành em chọn rất vất vả mà anh. Dù đã là một sinh viên nhưng thật sự em chưa hề sẵn sàng để có một người được gọi là người yêu. Em không thích cảm giác bị bỏ rơi và em cũng không muốn đem điều đó cho những người mình yêu thương. Bình yên vì không cần lo cho em, vì không cần lo em không có thời gian dành cho bạn bè, cho gia đình. Bình yên vì không phải lo khoảng cách địa lý có thể thay đổi tình cảm của hai ta. thực tế mình không là gì thì việc gì em phải lo lắng điều đó cơ chứ bình yên vì không phải đắn đau suy nghĩ rằng em có thực sự là người anh yêu và giờ đây khi mọi chuyện đã qua em thấy mình trưởng thành hơn em nhận ra rằng anh là cơn gió thoảng nhẹ qua cuộc đời em em sẽ quên những gì đáng quên những gì ngọt ngào nhất em sẽ cất giữ trong trái tim mình anh mãi là miền nhớ trong em chúc anh hạnh phúc bên người ấy anh yêu trong mùa giáng sinh này tạm biệt anh người đã từng yêu anh cùng với ca khúc Someone like you, o u a d l I heard that you settled down, that you found a girl, a n y o u r married now. Your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you.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 Day. Nothing compares. No worries or cares. Regrets and m i s t a k e s t h e i r memories made. Who would have known how? Hi <c ười> h h Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club. lực giao lưu kết bạn giữa các fan của Quicks n o w Show trong cả nước, đặc biệt chính Quicks a n Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quicks a n Snow qua điện thoại và trên trang web qns. vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8 á m b ả hoặc gọi điện thoại đến số 1900 5 7 1 5 h ô chọn nhánh số 7 ả và làm theo hướng dẫn. a i bà già nô lệ, hmm? giáng sinh này bà ước gì đây? để ô tặng tôi hả? Tất nhiên. À ừ n h ỉ Hôm nay đâu phải là quick kẹt gì nhưng mà khi mà là ông già Noel thảo nào ga lăng hào phóng n g â n hẳn. Túi gì á? Túi nhiều lắm, bảy đôi giày, chín cái túi sách, 12 g á o khác. Ông già nô lệ ngất trên cánh quạt. À quên cánh thông chứ. <cười> Yên tâm cũng không tốn kém quá đâu. Đợt này các hãng thời trang xa xỉ đều giảm giá rất nhiều. v à bà định úp cả đống hàng hiệu đấy lên người để vào dọn dẹp chuồng trại của lũ tuần lộc hả bà? Này kệ tôi tôi mặc gì là quyền của tôi. Ừ, nghe k ì a nô lệ mà đòi có quyền.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 1493 gmail.com chị gái của em em chưa bao giờ gọi chị như thế nhỉ em không biết do không yêu chị hay do xấu hổ nữa chị à chị là người thầy đặc biệt của riêng em là người khám phá ra khả năng của em rồi chị nuôi dưỡng nó để nó lớn lên khỏe mạnh là người hướng cho em những con đường để em lựa chọn để em phải chịu trách nhiệm về ngã rẽ mà em quyết định Những ngày còn nhỏ, chị đã truyền cho em cảm hứng viết văn, sáng tác truyện ngắn đến yêu văn học như thế nào. Rồi chị dạy tiếng Anh cho em, mặc dù đó chỉ là những từ đơn giản, nhưng nó lại là nền tảng phải không chị? Khi em học lớp 9, n ế u chị không tặng em quyển sách ấy, món quà sinh nhật em, ép em phải làm hết mọi bài trong đó, thì em không thể gặt hái nhiều thành công như thế được. Lúc đấy em ghét chị kinh khủng, tại em lười học mà. Rồi em thi vào lớp 10, em quyết định thi trường huyện nhưng trượt. Em học trường gần nhà, tưởng mình không đứng lên được. nhưng sự bắt ép của chị trước đây bắt đầu có kết quả em tìm lại em sự tự tin và cả khả năng của mình em đã đứng dậy được ngày em xác định trường thi đại học em đã chọn trường mà chị trượt với lý do là phục thù hộ chị chị là người đầu tiên ủng hộ em ngày em nộp hồ sơ mẹ sợ em phải khóc vì thất bại nên ép em thi trường khác chị bị lung lay còn em em khóc khóc như một đứa con nít bị người lạ lấy mất đồ chơi và em vẫn giữ vững quyết định của mình em vẫn ương bướng mà s a đến ngày em thi, chị gầy đen thui không biết vì lý do thời tiết hay là do lo lắng. Còn cô em gái thì chẳng sợ sệt gì, còn ăn khỏe hơn, béo hơn những ngày ở nhà với mẹ. s a o em yếu hay bị ốm hay bị đổ máu cam nên chị phải chăm chút vì sợ em trượt do những yếu tố ngoài tác động. Khi đợi kết quả thi, chị còn mong ngóng đợi chờ, hy vọng nhiều hơn cả em. Em biết mình có thể sẽ trượt, nhưng em buồn không phải vậy mà do lòng tin của chị dành cho em, sự lo lắng của chị bao ngày và may mắn là em đã đỗ. Chị và mẹ vui mừng, em cảm thấy tự hào. Chị à, em biết nhiều lúc chị sẽ tự trách bản thân nếu không thi đỗ y Hà Nội. Nhưng chị ơi, em đã trả thù được cho chị rồi. Em không trách chị gì cả. Em đã chọn con đường này thì em sẽ đi tới tận cùng. Chị gái của em, cảm ơn chị về tất cả. Cảm ơn chị đã tin em, đã c h ắ p cánh cho ước mơ giúp nó trở thành hiện thực. Bây giờ em đã lớn 18 t u ổ i rồi. Em sẽ bảo vệ, quan tâm, lo lắng cho chị và mẹ chị nhé. Anh chị thân hãy giúp em gửi ca khúc Bridge of Light của Pink tới máy g i à của em ở số điện thoại 0-988-042-382. Cảm ơn anh chị r ấ h Just when you think Hope is lost And g i v e n up Is all you got And blue turns black Your confidence is cracked There seems no turning back from here. Sometimes there isn't an obvious explanation why the holiest hearts can feel the strongest palpitations. That's w h e you can build a bridge of light. And that's what turns the r o n g e r Deep breath. Take it on the chin, but don't forget.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 Then I miss o u ท่ <God. S 2> c นผู้ชมทุกท่า đ ที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที1รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่ร c กทุกท่าน e ี่รักทุกท่าน a ี่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุก n ่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รักทุกท่านที่รั vâng suốt 6 năm đã có quá nhiều điều xảy ra lớp 10 em đánh rơi mình lớp 11 m ẹ em mất em đỗ đại học vào tới đại học cuộc sống ở thành phố xoay em như trong chóng thật có quá nhiều suy nghĩ làm em thấy mệt mỏi muộn phiền em cảm thấy cần được chia sẻ em không thể điều chỉnh được cảm xúc và xử lý mọi chuyện em đẹp nữa hôm nay sài gòn mưa em ngồi viết email cho anh chị điều vui nhất trong 6 năm qua đó là em đã thương một người con gái hai năm rồi anh chị à Chúng em bắt đầu thương nhau từ cành bằng lăng em tặng cô ấy. Chúng em gần gũi nhau bằng những tin nhắn. 2 năm nhưng tổng số thời gian tụi em được ở bên nhau, được nắm tay nhau, ngồi nhìn và o mắt nhau được tính bằng giờ, phút, giây ngắn ngủi quá. Em và cô ấy ở hai đầu đất nước, Sài Gòn và Hà Nội. Hmm, có ai tin được không khi tình yêu của tụi em đều là sự tin tưởng nhau tuyệt đối? Đôi khi em thấy tình yêu của tụi em thật là vĩ đại, thương yêu nhau bằng niềm tin. Em tự tìm tòi và học cách cư xử trong cuộc sống, nhưng với tình yêu thì thật khó anh chị nhỉ? Sự thật. em nhận ra rằng tình yêu không đơn thuần là niềm tin phải cho thật nhiều gia vị khác vào trong đó thì nó mới sinh động và phong phú dù cố gắng thế nào em vẫn phải nhận ra rằng Cô ấy đang lung lay tình cảm dành cho em. Cô ấy chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều anh chị nhỉ? 14 tháng 2, 8 tháng 3, 20 tháng 10 và Giáng sinh, em không thể ở bên cô ấy. Bốn ngày ấy đều nằm vào những ngày mà gió bấc đang tràn về. Vòng t a y em không thể vòng lấy mà ủ ấm cho cô ấy. Cô ấy tủ i thân quá. Em lại bận rộn với hàng tá việc trong này, học hành, làm thêm, đoàn hội và đơn giản nhất là tự trang trải mọi chi phí. Nhiều lúc em thấy thật mệt mỏi và không xứng đáng với tình yêu của cô ấy, không quan tâm tới cô ấy nhiều được. nhưng em rất thật lòng yêu cô ấy, chưa bao giờ em có ý nghĩ sẽ rời xa. Mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều, em phải làm cái gì đó, cơ hội để em cho cô ấy hiểu tình cảm của mình, không lung lay với tình cảm dành cho em nữa và rất mong anh chị hãy phát tặng cho cô ấy ca khúc i m i siêu" của Noel vào hôm chủ nhật 25 tháng 12, rất mong được cô ấy hiểu cho tình yêu xa nhưng mãnh liệt với cô ấy như thế nào, những lời yêu thương sau của em. Thảo à, có lần em đã hỏi anh, tại sao anh lại yêu em nhiều đến như thế? Cho tới giờ, anh chưa có cơ hội nào nói với em một tiếng, hai tiếng bên nhau không đủ em à Rồi anh chỉ mỉm cười, ôm em vào lòng, thơm lên mái tóc em, ngốc ạ. Giáng sinh này anh lại không thể ở bên em, nhưng những lời yêu thương này mong em đỡ nhớ anh hơn. Hãy tin anh và tin vào tình yêu của anh dành cho em nhé. Cô ấy là Phạm Thị Thảo, lớp cao đẳng kế toán 10, đào công nghiệp Hà Nội. Em là Vũ Văn Dương, khoa kinh tế đối ngoại, đào kinh tế khoa luật, đào quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với ca khúc I Miss You của Noel. ที่สุดขีดส어งม현실안에서로를위해서알라어차피우리될거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 email của Nguyễn Thương ở địa chỉ Nguyễn Thương hai bốn gmail.com. Anh chị thân, mùa đông lạnh giá đã đến rồi. Mùa đông như đã hẹn, nó đến làm ấm hơn bàn tay của những người yêu nhau. Vậy anh chị thì sao? Mỗi t ô i đã có ai để cùng tay trong tay chưa? h ã y ít ra thì anh chị có nắm tay nhau cùng về trên con đường xa lạnh không? Còn em, chỉ mới mùa đông trước thôi, tay em vẫn còn trong tay cô ấy, cùng nhau đi bộ trong sương đêm mà trong lòng thấy ấm áp lạ kỳ. Nhưng giờ đây. Mùa đông này chỉ đơn độc một mình em ngồi trong chăn mà thấy cô đơn lạnh lẽo đến dùng mình. Noel sắp đến rồi, 24 tháng 12 cũng là ngày sinh nhật của em. Vậy anh chị hãy tặng cho em ca khúc Forever Love của Dong m a n g s i n h Ki được không ạ? Em rất hy vọng và sẽ chờ để đón nhận món quà này từ anh chị. và qua bài hát này em cũng xin được gửi tới cô ấy địa chỉ tuyết rơi mùa hè gạch dưới nb 9 1 với lời nhắn cho dù thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em và mong em quay về sinh nhật em cũng sắp đến rồi chúc em học thật giỏi và thành công em nhé chúc anh chị và mọi người giáng sinh an lành ấm áp Too many, too many. tóm lại là bà ước gì đây hả bà già nô lệ để tôi còn chuẩn bị nhá không là hết quà bây giờ đấy một đôi giày ông già noel không có một cái túi ông già noel không nghe thấy thêm một chiếc m ă n g tô cổ lông ông già noel càng không nghe thấy vậy thế, thế tại sao tôi không ước mình không phải làm bà già nô lệ nữa nhở cái đó ok đằng nào thì cũng là yêu cầu cuối cùng của chương trình rồi bà già nô lệ bà ừ. chính thức được giải phóng khỏi kiếp nô lệ ok tất nhiên là phải đọc bức thư này lên n xong luôn của Nguyễn Ngọc Quân từ địa chỉ Quân D T D T T A @gmail.com chào anh chị em là Quân ở số điện thoại 01698192794 hôm trước học bài về nói dối em tự vấn lòng mình không biết em đang nói dối hay là đang giữ bí mật hai cái này gần nhau quá anh chị à vẫn biết cuộc đời không như cuốn sách đọc phần đầu là đoán được phần cuối nhưng sao vẫn thấy cuộc đời phức tạp quá mẹ vẫn nói trên đời này cái sợ nhất là thiếu tiền bạc của người ta, thiếu tình nghĩa của người ta, thiếu của người ta là không được, nói không được, cắt ngang không được, sẽ phải nhịn, phải nhẫn nhịn để trả ơn và dù có trả thế nào cũng không hết và cứ như vậy nó lớn lên, lớn lên với sự xác định là vay ra vay, xin ra xin, đã mượn là phải trả bằng mọi giá, lúc vay là đã tính tới lúc trả, lúc làm sai là đã tính tới lúc chịu đòn, luôn nghĩ về kết quả tồi tệ nhất để hy vọng tới kết quả tốt đẹp nhất. Chính vì không còn có con đường nào khác dành cho nó. nên nó phải chọn con đường mạo hiểm này. Đây là canh bạc lớn nhất cuộc đời nó. Cho dù cái giá phải trả là rất đắt, nhưng xứng đáng lắm. Kẻ mạnh không phải lúc nào cũng là kẻ chiến thắng, nhưng kẻ chiến thắng thì luôn là kẻ mạnh. Cuộc sống là phải có những lúc như thế này, cam go nghẹt thở đến u uất, căng thẳng tới mức nghẹn ngào, mạo hiểm và kịch tính. Nó thích đánh cược, bởi vì cá cược là hình ảnh thu nhỏ sự sống chết thành bại của cả đời người. Đây là ván cược lớn nhất của cuộc đời, đó là sự lãng mạn. cảm ơn cuộc sống đã cho nó có quyền lựa chọn bởi vì chỉ có sự lựa chọn mới khiến cho nó không bao giờ hối hận về những gì nó đã làm anh mong anh chị hãy phát dành tặng em và niềm tin vào gia đình của em với lời nhắn gửi tới ba của em rằng ba ơi con có điều bí mật con giấu ba tự mình đi vay tiền đi học một năm nay rồi một năm qua con vẫn báo cáo với cả nhà là con đang đi làm con muốn nói với ba lắm thế nhưng giờ chưa phải là lúc giờ là lúc con phải tự mình đi trên đôi chân của chính mình tự xác định phương hướng khi con đi đến cuối con đường nếu ở đó là sự thành công, khi đó con sẽ kể với ba. nếu đó là thất bại, thì lúc đó người mà con phải giải thích cũng sẽ là ba. mẹ nói con sẽ không sao đâu, đó là động lực giúp con vượt qua tất cả mọi khó khăn. ba cố gắng chờ đợi nhé, trong thời gian tới, con sẽ tiếp tục giữ bí mật, không phải con nói dối đâu. con yêu cả nhà. <cười> ฉันเ่งการความรัก e ีก e n ้วแต่คว o มเจ็ a ปวดที่ฉันต a อง a บกรับฉันจำได้เสมอว่าควา